Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầy hồi hộp của cô cùng với nhịp tim đang tập thình thịt kia Cuối cùng Ngọc Lam đã đứng trước cửa buồn của ông Mạnh Cánh cửa chỉ khép hờ Bên trong là một thứ màu đen đáng sợ vô cùng Ngọc Lam cứ đứng trước cửa phòng Mà cảm nhận từng luôn gió lạnh Đang luôn qua khe cửa phả thẳng vào người cô Mặc dù trên trán Ngọc Lam Đang lấm tấm mồ hôi do hồi hộp Bất ngờ Ngọc Lam như nhớ lại được thứ cảm giác hiện giờ Đúng rồi, cái cảm giác hiện giờ tựa như cảm giác mà mỗi khi cô với ông Mạnh đi diệt quỷ vậy. Nghĩ đến đây, bốc bên tai của Ngọc Lam vang vẳng tiếng rộp rộp. Phát ra như thế có ai đó đang nhai cái gì đó dọn tan lắm. Nghĩ ngờ rằng không lẽ nào vong quỷ đã đột nhập vào quậy phá phóng ông mình. Ngọc Lam vội vàng mở tung cửa hét lớn. Ai ở trong này? Khi mà cánh cửa mở tung ra bên trong chỉ là một màu đen dày đặc ngay chính giữa phòng Lai đốm đỏ lòm đang hướng về phía cô. Ngọc Lam với vội tay bật đèn. Cú vô cùng kinh hãi chết đứng người khi mà ngồi ngay giữa phòng của ông nội mình, là đứa cháu yêu quý nhất đang quay nghiêng đầu nhìn cô. Trên tay là đá bộc bại cuối cùng đang bị gặm nham nhở. Miệng đứa nhấp thì đầy rằm gỗ và máu cùng nước dãi đang nhỏ xuống nền nhà tông tỏng. Ngọc Lam trợn mắt hét lớn. "Cháu làm cái gì vậy?" Thế rồi Ngọc Lam nhìn về phía chân tổ. Nơi cây mục kiếm của ông nội mình đã vỡ vụn. Ngọc Lam lắc đầu nhìn đứa cháu, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô nói giọng nghẹn ngào: "Không, không thể nào." Bất ngờ, đứa cháu của Ngọc Lam đang ngồi yên nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, bỗng há miệng mà hét vang cả nhà. "Ngọc Lam!" nghe cái tiếng hét đó mà muốn như nổ tung đầu, cô lấy thay bịt tay bịt tai lại và ngồi ngục xuống nền nhà. Thằng nhỏ thì cứ hét lên cái tiếng hét đinh tai nhức óc, còn Ngọc Lam thì cứ bịt tai ngồi đó mà hét lên kêu nó ngừng lại. Ngọc Lam ngồi đó nhìn kỹ đứa cháu mình, thế như hiểu ra rằng nó bị vong quỷ nhập và cách duy nhất là đánh cho nó tỉnh ra. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam lấy hết sức cố tiến tới nhanh tát mạnh vào mặt đứa cháu của mình. Đứa cháu bị ăn tát trời dáng của Ngọc Lam thì im hẳn, thế nhưng nó bắt đầu cười lên sảng sảng, một thứ tiếng cười vô cùng ghê rợn. Ngọc Lam càng nghe cái điệu cười đó thì cô càng sợ hãi hơn nữa. Thế nhưng chỉ vì thương cháu mình, chỉ vì nghĩ đến ông nội của mình mà cô nghiến răng trong nước mắt, cứ thế mà tát mà tát mà đánh với hy vọng vong quỷ đó rời bỏ thể xác nó. Thế nhưng mà Ngọc Lam càng đánh cháu mình bao nhiêu thì nó lại càng cười lên sảng sắc quái trí bấy nhiêu. Ngọc Lam cứ thế đánh đập đứa cháu trong nhà, được một lúc thì người nhà bắt đầu lao vào. Mẹ Ngọc Lam thấy cô đánh cháu mình thì vội vàng kéo đẩy Ngọc Lam ra. Còn bố mẹ đứa nhóc thì nhìn con mình mố thoảng gào thét inh ỏi. Thằng cháu Ngọc Lam vừa thấy có người nhà xuất hiện thì nó bắt đầu gào khóc như thể ăn vạ. Bố của Ngọc Lam cuối cùng cũng đã có mặt. Bác Tư đứng đó chứng kiến cái cảnh tượng đó mà tái mặt. Bên tai vẫn là tiếng Ngọc Lam kêu gào chửi bới. Mẹ buông con ra, nó là con quỷ dữ, nó tới hại gia đình mình đó. Bố mẹ đứa nhóc thì ôm đứa nhóc vô lòng mà nhìn Ngọc Lam với một ánh mắt kinh hãi. Bố Ngọc Lam lúc này mới tức mình, quay qua tát cô một phát và quát: "Mày bị điên hả?" Ngọc Lam ăn cái tát lật mặt, cô tức ứa nước mắt nói: "Bố nhìn đi, nó phá hết cả gia bảo của ông, nó đang bị quỷ nhập đó." Bố Ngọc Lam lại vung tay tát cho Ngọc Lam một cái nữa và quát: "Mày câm mồm ngay, mày gây ra chuyện chưa đủ hay sao?" Ngọc Lam ăn cái tát thứ hai này của bố mình thì như nghe nhói đau trong tim. Cô rưng rưng nhìn bố mình không nói lên lời. Bố Ngọc Lam khi nhìn vào đôi mắt đó của con gái thì bác ta cũng như hối hận lắm khi đã đánh cô. Ngọc Lam quay ra bảo với mẹ, "Mẹ buông con ra." Thế rồi Ngọc Lam quay đầu, không nói không rằng, bước thẳng ra khỏi nhà. Cô đã không khóc mà chỉ thấy hai hàng lệ ướt đẫm lăn trên má. Bố mẹ hay như người nhà của Ngọc Lam Chỉ chỉ còn biết đứng đó mà nhìn cô với ánh mắt buồn sầu Đứa cháu của Ngọc Lam đêm hôm đó Đã được đưa đi cấp cứu Bác sĩ nói rằng Bác sĩ nói rằng Mấy lá bọc bài là ngỗ độc Đã gây tổn thương nặng tới vùng miệng của đứa nhóc Khả năng là nó sẽ không thể nói năng được gì vĩnh viễn Và hiện giờ Việc ăn uống phải dùng ống Tuy nhiên còn một điều đáng lạ nữa Là trên người đứa nhỏ xuất hiện vô ván vết bỏng nhẹ Nhất là vùng mặt và người Cứ như thế Những chỗ nào trên da thịt đứa nhóc bị Ngọc Lam đánh lên là chỗ đó bị bỏng vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net